xin chào các cô các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh thi Đình Duy và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 21 tác phẩm truyện kê Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mọi người có hỏi rằng là còn bao nhiêu tập nữa thì kết thúc tác phẩm truyện kỳ Thiên Bảo Vật? À, cũng xin chia sẻ với quý vị khán thính giả là bản thân Đình Duy cũng không biết về bản thân Đình Duy. cũng đọc song song cùng với quý vị khán thính giả tức là đình duy cũng không biết trước cái tập tiếp theo nó sẽ như thế nào để hòa chung cái cảm xúc cùng với quý vị khán thính giả à, thế cho nên là khi nào hết thì đình duy cũng sẽ hụt hẫng cũng sẽ nối tiếc cũng giống như quý vị khán thính giả thôi à, chỉ có người biết rõ nhất cái độ dài cũng như là cái kết thúc của tác phẩm truyện đó chính là cha đề của tác phẩm tác giả bùi ngọc phúc và bản thân À, chính đình duy cũng chưa được tác giả à, chia sẻ cho cái phần kết của tác phẩm truyện này à, chính vì thế chúng ta cùng nhau à, tận hưởng cái cảm giác cùng đồng hành trong một cái tác phẩm rất hay và hấp dẫn này à, và cũng à, vẫn như mọi hôm à, rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ đình duy à, ủng hộ kênh và tác giả bùi ngọc phúc bằng cách đơn giản bấm nút đăng ký kênh cho đình duy cho tác giả một nút like một nút chia sẻ À, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động viên đỉnh Duy theo số tài khoản được để ở phía góc phải của màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe chuyện. Hiếm khi rời làng Nề người em họ gần 80 tuổi còn ra Bắc Cổ nhân đành vần áo the khăn xếp rồi làm chuyến dạo chơi đất kinh kỳ kẻ chợ Đường vắng, nên ô tô chạy một loáng đã tới bờ hồ. Khác với ông Huỳnh Văn Tòng, thích vào nhà hàng sang trọng, cụ nhân hễ thấy bóng đám mắt xanh mũi lõ cùng mấy mụ đầm là tránh xa. Giải thích cho việc này, cụ viện cớ mình dị ứng với mùi thực dân. Lướt qua hàng phở có tiếng, theo yêu cầu của cụ nhân, Xe ô tô rẽ vào phố mã bay Rồi dừng lại trước hàng phở gánh Của một chú khách Hai ông già tuổi ngoài 70 Ngồi thưởng thức món phở ngon có tiếng Trong lúc đó Người lái xe ăn bánh sừng bò Vì không thích món phở Hà Nội dù vào cuối hạ đầu thu Hàng phở không vì thế vắng khách Dường như Thời tiết chẳng ảnh hưởng Tới việc thưởng thức món ngon Nói một cách chính xác Người Hà Nội ăn phở đủ bốn mùa quả sáng sang trọng giờ có thể ăn tay bữa trưa Nếu cần ăn như bữa tối chưa kể dân mẹp tay hay những khách lỡ đường sẽ ăn vào lúc nửa đêm có lẽ ông Huỳnh Văn tòng là người có nhiều kỷ niệm ùa về bởi hơn nửa thế kỷ trước do bênh vực một chú khách bán vở gánh ở phố hàng buồm ông đã mất đi người vợ đầu tiên cuộc đời vốn dĩ công bằng người vợ chia ngọt sẻ bùi với ông từ ngày đầu vào Sài Gòn không ngày khác chính là con gái của chú khách bán phở Vốn chẳng thích nghe chuyện cổ tích Người con chung của hai người là Pôn Huỳnh to vẻ thờ ơ Dường như lợi nhuận và dòng tiền từ ba hãng sản xuất mới là điều anh ta quan tâm Ông Tổng thừa biết Sở dĩ người con trai chịu khó theo mình ra Bắc là có nguyên do Ngoài việc tìm người hợp tác và đặt chi nhánh sản xuất tại Hà Nội Nếu kỳ thiên bảo vật được tìm thấy gia sản hậu huỳnh sẽ tăng gấp bội do món bảo vật là vô giá Chẳng đến mức thiếu thốn phải nung chảy bảo vật đổ khuôn kỳ thiên bảo vật sẽ được gửi trong kết của nhà băng ở bên Pháp nó như sự đảm bảo cho công việc kinh doanh sau này Hai người dùng xong bữa sáng thay vì ghé hàng cà phê gần đó ông Tầng nhắc lái xe đưa tới xưởng dệt vạn lộc Dù ở ngay Hà Đông Đây là lần thứ hai, cổ nhân ghé nơi làm việc của con trai. Lần đầu tiên là sau ngày cụ hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Khi đó công nhân bỏ việc nên phải chuyển xưởng từ làng Nghĩa Đô về phố Lò Sũ. Bước xuống từ xe ô tô, nhìn đầu phố có mấy tên mật pháp làng vàng như giò sét. Cổ nhân ngửa mặt nhìn bầu trời rồi chép miệng than. Cô xa đến lắm rồi nhận bay vo ve Nhận được tin báo Ông cử nghĩa vội xuống tận cửa Đón thân phụ và người chú họ Trước đó ít lâu Người em họ là Pôn Huỳnh Đã rời đi trên một chiếc xe ô tô Peugeot Màu đen bóng Từng sở hữu xe ô tô Renault Ông hiểu rõ giá trị của xe ô tô Người chú và cậu em họ Chạy từ Sài Gòn ra ngoài Hà Nội Đợi cô bé nhân viên pha cà phê xong Ông cử nghĩa lễ phép thông báo cả buổi sáng đã nói chuyện cùng Pôn Huỳnh. Tuy nhiên việc hợp tác để mở chi nhánh công ty Khải Châu tại Hà Nội bên Sường Vạn Lộc không tham gia. Để giải thích cho quyết định của mình, ông nói rõ trong khi con trai là Đinh Văn Lễ tham gia bộ đội Việt Minh còn chiến đấu trên Việt Bắc. Họ Đinh chẳng về thêm vài đồng thu nhập để sản xuất quân phục hay làm đại lý đồ hộp. phục vụ quân đội viễn trinh pháp tránh chỉ trích người chú họ và pôn huỳnh bắt tay với người pháp ông cử nghĩa quyết không hợp tác để khỏi cảm thấy con lỗi với tổ tiên hài lòng với bản lĩnh của con trai cụ nhân chậm rãi nói với ông tòng sở dĩ cụ chấp thuận việc để họ huỳnh khai quật và mang kỳ thiên bảo vật khỏi nơi chôn giấu là có lý do hiện nay pôn huỳnh hay cử nghĩa là những hậu duệ, Xét ra đều không thể cất giữ hay bảo quản bóng vật. Với bôn huỳnh, cô nhìn thấy rõ việc người cháu vào làng Tây rồi lấy vợ đầm. Hiện nay có hai con trai đều thuộc dòng Tây rau Muống. Với người kế thừa dòng họ như vậy, bà vật tổ tiên sẽ nhanh bị quy thành vàng rồi mang bán. Đương nhiên chẳng thể trông mong được. Nhận xét xong người cháu họ, cô chỉ vào cử nghĩa rồi cho biết. Dù con trai con lăn lộn thương trường bấy lâu, việc quản một sườn dệt nhẹ nhàng hơn món bảo vật rất nhiều. Do khoảng cách từ Hà Nội tới khảo bàn không xa, cô tin đoán trước sau gì sẽ có nhiều kẻ dấp tâm mò tới đó tìm bảo vật. Cơ nghĩa chẳng phải người thích hợp để chống đỡ. trầm ngâm hồi lâu, cô nhân nói nhỏ, Dâu sau đề cũng là con trai của trung nghĩa tướng quân. Tôi tin, để biết phải làm gì với kỳ thiên bảo vật. Nhận được sự chấp thuận của trường họ Đinh, tức Nguyên Tuần Phủ Đinh Văn Nhân, ông Huỳnh Văn Trọng thờ vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng, dành cho người anh họ sự kính trọng. Do vậy nếu không có sự đồng ý, đương nhiên ông chẳng vượt quyền. Trên đường từ Huế ra Hà Nội, ông đã lường trước việc cử nghĩa từ chối hợp tác. Dẫu sao Đinh Văn Lễ đang ở trong hàng ngũ Việt Minh khác hẳn con trai ông là người mang quốc tịch Pháp về kết hợp làm ăn không được điều quan trọng là tình cảm chẳng hề sứt mẻ cơ hội kiếm tiền chia đều cho mỗi người ông mừng vì họ đinh tuy không quá giàu nhưng chẳng đến mức phú quý giật lùi đó là phúc ấm tổ tiên để lại dù người anh họ quan tâm hỏi khi nào sẽ tới động khảo bàn ông Huỳnh Văn Tòng cho biết trước khi khai quật kỳ thiên bảo vật Ngay trong tuần này, ông điều bốn hiệp thợ phục dựng lại viên thần miếu cùng các bài vị tổ tiên họ vi, những người nối đời làm thổ ti. Riêng bài vị ba thổ ti khác họ, ông dựng một ngôi miếu nhỏ hơn và truyền bài vị sang đó. Với những ngôi mộ bị mìn của tay biểu trung làm hỏng, dù cử nghĩa đã cho sửa sang, ông vẫn xây dựng lại bề thế hơn. Đặc biệt, những cụ tổ khởi nguồn là vi văn bản, vi văn bạc, sẽ được xây lăng môn cho xứng với công lao. Đặt cuốn sách cổ có đính viên hồng ngọc được chế tác như bông hoa đào. Ông Tòng cho biết nếu không có cụ tổ Vi Văn Bạc bỏ công sức viết ra, đám còn trống giờ này chẳng rõ được nguồn cội. Đúng dằm tháng 8 ông Huỳnh Văn Tòng ra Bắc lần nữa, chuyến đi khảo bàn có cả ngành trưởng là họ đinh đi cùng. Ca cụ nói mạnh về gạo. bạo về tiền không sai chẳng cần ông có mặt việc xây lại phiên thần miếu đã hoàn tất sau 3 tháng dưới sự giám sát chặt chẽ của một kỹ sư tiến độ hoàn thành nhanh đến mức kinh ngạc chưa kể đang trong thời buổi chiến tranh khảo bàn không nằm ở vùng tự do được việt minh quản lý cũng không hẳn là vùng do người pháp cai quản nó là vùng xám nên hai lực lượng đan xen. dù đã có sự chấp thuận của người anh họ ông chưa vội đà bới tìm bảo vật bởi ông học theo ngạn ngữ của người pháp bước chậm bước chắc còn nói theo các cụ nhà nho là dục tốc bất đạt miếu phiên thần hai lần bị đốt cháy ba lần được phục dựng số phận nơi thờ tự các vị thổ ti miền biên viễn long đong như thăng trầm lịch sử trong lúc các thầy tào thay nhau làm lễ ông huỳnh văn tòng chắp tay đi quanh ngôi miếu với vẻ hài lòng Thay vì xây bằng gạch, rồi dựng cột gỗ và đợp ngói, ngôi miếu được xây tường đá ong, truyền từ nơi khác đến, nền được lát đá phiến có chạm hình mây và hoa sen. Điểm khác biệt của ngôi miếu, ngay phía ngoài có lư hương bằng đồng, nặng 200 cân. Khi đặt đúng vị trí, nó hơi giống thế miếu trong Huế. Triều đình nhà Nguyễn đã sụp đổ, chẳng lo bị mắc tội khi quân. Ngôi miếu sơn son thếp bàng, rực rỡ bên trong. toàn bộ bài vị cùng ngai thờ được làm mới hoàn toàn, Hạc đồng cùng đồ thờ tự đều chuyển từ trong nam ra, trước kể những bia đá khắc bùa trấn yểm. Sống ở Sài Gòn quá nửa đời người, nếu phiên thần được phục dựng có kiểu dáng hơi giống miếu của người Hoa. Ông Tòng giải thích ngắn gọn, đó là sự giao thoa văn hóa nên chấp nhận được. Đi tham quan ngôi miếu xây dựng bề thế hơn, Những ngôi mộ phía sau Đều có bia khác bằng chữ nho. Đặc biệt mộ hai cụ tổ Được xây thành lăng ghép đá Cụ nhân hài lòng ra mặt Ngạc nhiên khi ông em họ đã cận địa viễn thiên sẽ nóng vội Tuy nhiên kể từ lần ra Hà Nội Mấy tháng trước Tưởng rằng việc tìm kỳ thiên bảo vật Sẽ được tiến hành Ai ngờ Huỳnh Văn Tòng giúp sức xây miếu Và tu sửa phần mộ của các cụ tổ Thấy người cháu họ là Pôn Huỳnh thản nhiên đứng hút xì gà thậm chí từ lúc tới dự lễ đến giờ anh ta chưa thắp một nến hương điều này khiến cụ nhân cau mày khó chịu một kẻ vào làng tây lấy vợ đầm hàng ngàn bánh mì bơ sữa đã quen nếu chịu mò tới đây cũng chỉ bởi một chữ than thế ông huỳnh vân tòng cầm bó hương đi thắp từng ngôi mộ cụ nhân hỏi vậy để bao giờ chính thức mở nơi chôn giấu kho báu Ông Huỳnh Văn Tòng ngửa mặt ngắm bầu trời xanh thẳm Không một cánh chim Chỉ có những lá cây lay động theo cơn gió Sau đó mỉm cười trả lời Để còn đợi gió đông Sau gần một năm chuẩn bị Đúng ngày đông Chí năm canh dần 1950 Đoàn xe của ông Huỳnh Văn Tòng Một lần nữa quay lại động khảo bàn Do biết mùa này trên đó thời tiết lạnh giá dãy nhà sàn được dựng lên tuần trước bên trong có đủ lực lượng thực phẩm và củi sưởi để sẵn chỉ cho người anh họ thấy ba xe cam nhông chở toàn phú mỏ có kinh nghiệm họ đâu phải những kẻ đào trộm rồi bị chết sập chưa kể những thiết bị máy móc đem theo chuyến đi này có hai chuyên gia khảo cổ người pháp am hiểu phương đông dường như bấy nhiêu người chỉ thuần túy khoa học chưa đủ ông tổng còn giới thiệu ngồi trong con xe pozo đen bóng là những thầy phù thủy cao tay gốc hoa họ sẽ hóa giải lời nguyền lo việc trấn yểm để diệt trừ vong sống Khi mọi thứ mang tính tâm linh hoàn tất, công việc của đám phu mỏ sẽ được tiến hành. Dù ông Tòng có mang theo một xe hồng thập tự với bác sĩ, y tá, cổ nhân vẫn từ chối đi cùng vì thấy không được khỏe trong người. Để khỏi phụ lòng người em họ, cụ cờ nghĩa thay mặt ngành trưởng đi cùng. Trước lúc đoàn xe khởi hành, cổ nhân nhắc con trai, bất luận thế nào không vì tham vàng để chui xuống nơi chôn giấu tốt nhất hãy kính nhi viễn chi nhìn theo đoàn xe giống như chờ đám lính pháp đi cản cụ nhân quay vào ngôi từ đường chẳng vội thưởng trà ngắm cây hay nghe chim hót cụ thình chuông và thắp hương cầu mong mọi việc được thông đồng bén giọt cảm phục em họ là huỳnh văn tòng có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng chứng tỏ việc đào tìm kỳ thêm bảo vật được lên kế hoạch kỹ càng không có gì gọi là tùy hứng. Nghĩ đến hai lần đào, tìm kỳ thiên bảo vật của tay biểu trung, cổ thở dài vì kẻ phản chắc để lòng tham che mờ tất cả. Không những vậy còn trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đoàn xe tới bìa rừng, đám phu bò khiêng thiết bị máy móc đi bộ vào động khảo bàn. Do đề phòng du kích, ở đầu nguồn con suối đã có một tốp lính canh gác. Ngay phía dưới đường mòn cũng có lính canh. toàn bộ dãy nhà sàn dựng tạm trở thành nơi ăn nghỉ riêng căn nhà sàn lớn nhất dành cho ông chủ họ huỳnh đó cũng là nơi bàn bạc bà công việc trong ba ngày tiếp theo khi tới khảo bàn đám phú mỏ không lục tung hay đào bới miếu viên thần như hai lần trước đó thậm chí viên đá dẫn xuống gian mật thất được chôn lại chẳng ai ngó ngàng lợn dê và bò được giết thịt bốn ông thầy người hoa lập đàn bốn góc họ đốt vàng mã an ủi những vong hồn vất vườn Ngay sau đó là nghi lễ yểm bùa và răng thiên la địa võng. Việc tâm linh không bị gián đoạn, đáng phu mỏ theo lệnh của viên kỹ sư người Pháp bắt đầu đóng cờ, sau đó chèn đá như bức tường thành để chữ nước. Mất cả tuần tới khảo bàn, ông cử nghĩ ngạc nhiên khi người chú họ đã bỏ qua ngôi miếu. Điểm dừng chân để khai mở nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật là mỏ vàng cũ. Theo cuốn sách cổ ghi chép, Năm xưa, cụ tổ Vi Văn Bản đã cho đánh sập mò trôn sống sáu chục phu vàng. Có lẽ vì thế, suốt mấy ngày đêm, bốn ông thầy người Hoa thay nhau làm lễ cho an toàn. Công việc ở nhà dù có người đốc ông trung thành, ông vẫn nhấp nhộm bởi gia kỳ còn bé. Dẫu bà vú lẫn cô Sen chăm chỉ thật thà, sự có mặt của ông khiến mọi người yên tâm. Chỉ cần nhìn cách làm việc, xem ra người chủ họ chẳng vội, nhưng làm đâu chắc đó. Dường như vẫn đợi thêm điều gì đó Buổi tối sau khi dùng xong bữa Không nén được tò mò Ông hỏi ngay Cháu tưởng nền miếu viên thần Là nơi trôn kỳ thiên bảo vật Mặc cháu bên ngoài trời lạnh buốt, Trong nhà sàn nhờ có đống củi đang cháy Nên ấm sực Thậm chí mọi người chỉ cần mặc ám mỏng là đủ Ông Huỳnh Văn Tòng mỉm cười giải thích Các cô tổ họ vi Dù không phải bậc khoa bảng Để có sự thân trầm Bù lại giáo cụ nào cũng tạo binh pháp nên rất rành hư chiêu và thực chiêu miếu phiên thần như một cái bẫy chẳng dạy gì mang kỳ tiên bảo vật chôn ở nơi đó việc mất trộm sẽ nhanh hơn gió thoảng chỉ tay về phía mỏ vàng xưa ông tòng khẳng định khi cụ tổ vi văn bản cho đánh sập Trôn vùi đám vu vàng cụ tổ kế tiếp vi văn bạc là người chọn mỏ vàng để chôn giấu việc chọn mỏ vàng có sự đồng thuận của hai thế hệ nối tiếp điều này chứng tỏ tầm nhìn xa của các cụ. Ngôi miếu phiên thần không tự nhiên bị cháy sau đó hai lần bị đào bới xuống tận gian mật thất trống rỗng. Giải thích về phiến đá chắn ngang dưới đó ông Tổng nói ngay Chỉ cần lũ ngu như bò cho nổ mìn phá tất cả sẽ sập xuống chẳng còn dấu vết Nếu tìm kỳ thiên bảo vật dễ như gặt lúa chắc chắn nó chẳng tồn tại gần 200 năm qua với biết bao biến động đúng chín giờ sáng nhận được sự gật đầu của bốn ông thầy phù thủy và tướng số ông huỳnh văn tòng rút khẩu súng ngắn chĩa thẳng lên trời bóp cò ngay đầu thượng nguồn tay kỹ sư người pháp nghe tiếng súng nổ liền vung lá tờ hiệu ra lệnh đám phù mỏ nhanh chóng dùng những thân cây mở khẩu chắn nước suốt tuần qua đúng như câu tức nước vỡ bờ dòng thác lũ được nắn dòng chạy thẳng và mò vàng trong phút chốc nước dâng cao Lợi dụng sức nước, những cây gỗ Dùng tàng đá làm điểm tựa để đầy phiến đá chắn ngang mở toang Chốt trận đầu tiên khai thông Chẳng bỏ lỡ một giây Đám phu mò đào con lạch dẫn nước ra ngoài Tốt phu mò trên thượng nguồn Nhanh chóng quay về dựng các cây gỗ trống Để tránh sập Chỉ cần nhìn sự phối hợp nhịp nhàng và khoa học Ông Cử Nghĩa đoán trong ngày hôm nay Mọi bí mật sẽ được lộ ra Đầu giờ chiều khi thấy con trai từ Hà Nội Về tới nhà sàn ông tổng mở vali lấy thanh tỳ hưu đoàn kiếm rồi căn dặn đúng mười sáu giờ tây không kém một giây hãy rút kiếm khỏi vỏ để mở đường vào mật thất sở dĩ ông dành niềm vinh dự này cho pôn huỳnh là có nguyên nhân con trai ông là người kế nghiệp gia sản họ huỳnh đương nhiên phải là người đầu tiên chạm tay vào kỳ thiên bảo vật với đám phú mỏ lực lưỡng mang tới đây họ có trách nhiệm khiêng khối vàng rơi khỏi hầm vàng đưa lên xe ô tô buổi chiều nhanh tối Những ngọn đèn được thắp sáng, ông Huỳnh Văn Tổng đi trước, ngay phía sau là Pôn Huỳnh cầm thanh đoàn kiếm. Chưa từng học qua cách sử dụng loại binh khí thời xưa này, Pôn Huỳnh yên tâm khi được dặn. Việc quan trọng thật ra chỉ là nhét kiếm vào miệng một con rồng, ngay khi đó hai cánh cửa đá sẽ tự mở. Dưới hầm mỏ, dù nước đã thoát sang lối khác, vẫn ẩm ướt, nhờ ánh sáng của cả trăm ngọn đuốc cháy rừng rực, mọi người nhìn thấy phía cuối con đường có một phiên đá đen bóng ngắm đầu rồng được chế tác bằng đồng gắn ở phiên đá đang há miệng pôn huỳnh mỉm cười sau đó cầm thanh tề hưu đoàn kiếm đâm mạnh vào miệng rồng Trước kiến người em họ pôn huỳnh ung dung thẳng tiến ông cử nghĩa nén tiếng thở dài vốn đầu cử nhân khoa thi cuối cùng dưới thời vua khải định chẳng cần mấy ông nhà nho phố hàng quạt dịch cuốn sách cổ ngoài bắc Hai đám người Hoa dịch cuốn sách trong Nam, ông nhớ rõ. Ngoài thanh kỳ lên kiếm để mở gian mật thất, bắt buộc phải thua khẩu quyết, sai khiến bộ xương khô của nông trí hào. Theo các thầy Tào cho biết, bộ xương khô đó dù biến mất, ma lực của nó tồn tại đúng 200 năm. Như vậy tính đến hôm nay, chưa đủ thời gian đó, nên bộ xương khô vẫn còn ma lực. Còn một điều các vị đã quên, Bộ sương khô chỉ nghe lời duy nhất Một ông chủ Nghĩa là họ huỳnh thuộc chi thứ Sẽ chẳng khiến bộ xương khô mùi lòng Để ngăn pôn huỳnh Tạm dừng việc mở gian mật thất Nhưng thấy sự quyết tâm hiện rõ Trên gương mặt hai cha con họ huỳnh Ông cử nghĩa chẳng muốn mang tiếng Làm hỏng phút giây được mong đợi này Nhớ lời thân phụ dặn Hãy tránh xa Không bước vào nơi đặt kỳ thiên bảo vật Ông cử nghĩa nhồi thuốc vào tàu Rồi bước ra bên ngoài Góc mỏ vàng từ lâu hoang phế Dường như cái chết của mấy chục người thổ Động cam đường khiến ông e ngại Ngày xưa Cụ tổ Vi Hoa Hà đã cho xây lại miếu sơn thần Chính cụ tổ Vi Hoa Hà đã dùng đá xây Và đổi tên thành phiên thần miếu Ngày đó rút kinh nghiệm Khi các cụ Vi Văn Nhất và Vi Văn Nhị Hại nhau rồi đốt miếu Chính cụ tổ Vi Hoa Hà đã xây mật thất Chia làm ngách Một ngách vào rừng, ngách còn lại dẫn ra bờ suối Chính tội Pháp cùng gã biểu trung Dùng mìn phá cửa Mà chúng tưởng phiến đá ngăn đường Dẫn sang nơi để kỳ thiên bảo vật Thực ra chẳng phải ngẫm nghĩ về nội dung cuốn sách Sự thăng trầm của họ vi Với nhiều đời phiên thần thế tập Bên cạnh những giai đoạn hào hùng Có những cụ đã vị quốc vong thân Họ vi cũng có cảnh huynh đệ tương tàn Trường nền tối nhất là việc cụ tổ vi văn nhất Hợp sức bắt vua quang toàn Của nhà Tây Sơn Nộp cho vua Gia Long lĩnh thưởng Khi cụ vi văn nhị được kế nhiệm thổ ti Cô Vi Văn Nhất cậy mình có công với vương triều nhà Nguyễn Mây sưng đế đã cướp lại trước đó Giống như có điểm gở Trước đó ít lâu Cô tổ Vi Văn Nhị làm mất thanh kỳ lân kiếm Ở dưới xuôi Nó vẫn vào câu kiếm mất người băng Dù đã phải ra miếu tá túc vài ngày Cô Vi Văn Nhị vẫn bị anh trai cho người truy sát Giọt nước tràn ly Sau đó ít lâu Cô Vi Văn Nhất bị chém bay đầu Trong một đêm mưa gió Dấu trong sách không ghi rõ hậu duệ như ông đoán ngay chính cụ vi hoa hạ khai đào, bởi sau đó ít lâu cụ thế chức thổ ti thay cho hai người anh vắn số công tội ngang nhau bởi miếu sơn thần được xây lại và đổi tên thành miếu viên thần là do công của cụ vi hoa hạ đứng nhìn trời tối sớm bên trong mỏ vàng đèn đuốc sáng choang ở lối đi vào đã có tốp lính pháp vác xuống đứng canh Chưa kể những người đi theo người chú họ đều có súng ngắn phòng thân nhằm đảm bảo an ninh. Biết mình chẳng có việc gì nơi đây, ông Cử Nghĩa quay ra dãy nhà sàn để chuẩn bị hành lý. Ông đoán sớm mai mọi người sẽ quay về Hà Nội, như vậy khép lại một hành trình dài. Dù ông chú họ có thành ý muốn sự có mặt của tri trưởng trong giây phút trọng đại, ông Cử Nghĩa hiểu rõ khi thân phụ đã trao tỷ hưu đoàn kiếm cho họ Huỳnh. Những việc diễn ra sau đó Họ Đinh chẳng bận tâm Thấy bà nấu bếp Đã chuẩn bị sẵn các món nóng sốt Ông cử nghĩa múc mắt cháo gà Bưng ra gần cửa sổ ngồi ăn nặng lẽ Thời tiết xe lạnh Rắc thêm hạt tiêu vào bát Ông nhớ đến bữa tôi ấm cúng tại phố Hàng Cân Có một sự trùng hợp Những lần đi tìm kiếm kỳ thiên bảo vật Đều vào dịp cuối năm Thời tiết vốn đã không ủng hộ Chưa kể nhiều bất trắc xảy ra đang nhìn ra bên ngoài, lúc này xương răng khắp nơi. Bất ngờ ông cứ ấy nhìn thấy một vị thầy tào từ xa tiến lại. Trong phút chốc vị thầy tào ngồi trên đám mây trắng. Ông rung chuông rồi bắt đầu khấn. Kính xin tổ sư nghề cho con được mặc áo mặc mũ để hành lễ. Giơ quạt lên thông đường hanh gió. Đây quạt thánh của then. Quạt bay điều ô uế quét đi điều xui xẻo. quét sạch bụi bẩn này cơn gió mạnh thổi qua tất cả biến mất nhưng vọng lại tiếng vó ngựa phi tiếng hổ gầm kèm theo tiếng đao kiếm chẳng rõ mình tỉnh hay mơ nhưng sự xuất hiện của thầy tào còn đọc bài khấn chứng tỏ điểm không lành nhét sợi thuốc vào tàu ông cử nghĩa châm lửa hút sau đó quàng khăn len và khoác áo ba đờ suy quay lại mỏ vàng chưa đến sáu giờ tối cảnh vật giống nửa đêm vì sương mù chen kín lối đi Giá như có con hổ rình mồi Chắc ông chẳng có cơ hội thoát thân Lúc chiều Quay về do trời còn sáng Nên đi nhanh Bây giờ ngược lên mỏ vàng Trời tối đi một mình Khiến ông thấy oải. Tuy nhiên lúc ngang qua phiên thần miếu Dẫu không nhìn vào bên trong Mùi hương trầm tỏa ra giúp ông thêm động lực Đi mài miết Khi nhìn thấy đám lính canh đứng bên những cành cây khô Được đốt để sười Ông cử nghĩa thở vào nhẹ nhõm Hóa ra khi nãy đất thần hồn nát thần tính dù bên trong đèn đuốc sáng choang tuy nhiên tất cả nhóm người việt hoa pháp đều phải ở ngoài chỉ có hai cha con ông huỳnh văn tòng bước vào bên trong được trả công hậu hĩ tất cả đều tuân thủ đúng yêu cầu họ biết ông chủ họ huỳnh là người nói được làm được không dạy gì vi phạm cam kết hay khiến ông ấy phật lòng khi thấy con trai cắm thanh tỷ hưu đoàn kiếm vào miệng con rồng ngập tới cán ông huỳnh văn tòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng những gì cần làm đều được ông hoàn thành mặc dù sáu bà vợ lên kế hoạch cho lễ mừng thượng thọ khi ông bước vào tuổi 80 với ông kỳ thiên bảo vật là món quà quý nhất dù cánh cửa đá dịch chuyển nhưng không mở hết nó chỉ hở lối cho một người lách qua như vậy nếu khiên bảo vật sẽ gặp khó khăn đọc kỹ cuốn sách cổ nên ông hiểu do thanh kỳ lân kiếm không có thanh tử hưu đoàn kiếm ấn và miệng rồng khác nào chìa khóa bị ngắn đương nhiên dù cố sẽ chẳng khiến phiến cánh cửa bằng đá mở toang kể ra đó là sự bất lợi không nhỏ chưa vội vào ông tòng nhờ một vị thầy người hoa cầm nến vào trước làm lễ mục đích nếu có nguy hiểm ông thầy đó phải chết trước rất may sau nửa tiếng khấn vái ông thầy bình an trở ra nên ông cùng con trai lách người đi vào ngày xưa tận dụng mỏ vàng đang khai thác cụ tổ vi văn bản đã ghép những phiến đá làm gian mặt thất Cho dù những thanh gỗ trống hầm có mục nát theo thời gian. Những phiến đá sẽ gánh toàn bộ sức nặng và trường tồn, mặc tác động từ bên ngoài. Gian mật thất có bậc dẫn xuống, xưa kia nó là đường dẫn xuống những vỉa đá, đúng chỗ đảo hàm ích. Người xưa đã khéo làm thành nơi giấu kỳ thiên bảo vật, nó cũng giúp hầm không bị sập. Do trong cuốn sách cổ không nói rõ kỳ thiên bảo vật là món gì, ông huỳnh văn tòng sững người chiêm ngưỡng hai con mông cộc đúc bằng vàng ròng với kích thước như thật năm xưa cụ tổ vi văn bản nuôi cả đàn chó canh nhà nhưng hai con mông cộc có thân phận đặc biệt chúng được phép nằm cạnh chủ nhân khác hẳn với đàn chó phải nằm ở cầu thang hay dưới nhà do gần gũi với chủ nhân theo sách cổ chép lại hai con mông cộc đều nghiện hơi thúc viện chẳng rời xa bàn đèn thấy bôn huỳnh cúi xuống bê tử con mông cộc bằng vàng ông tòng biết đây chỉ là một trong nhiều món bảo vật Do tổ tin để lại Cắm đuốc vào góc gian mật thất Ông Huỳnh Văn Tổng cùng con trai tiến lại gần Một cây trám cổ thụ Nói đúng hơn cây trám đúc bằng vàng ròng, Ở bên ngoài có những cây trám cao hàng chục mét Do gian mật thất cao hơn 2 mét Bởi thế cây trám chạm nóc Và chiếm phần lớn không gian Vòng tay ôm thân cây cổ thụ Khi thấy hai bàn tay không chạm nhau Ông Tổng biết đây là số vàng Có trọng lượng khổng lồ Người xưa không thể làm khuôn đúc một cây lớn đến vậy, họ đổ khuôn từng phần rồi ghép lại. Điều đặc biệt ở chỗ cây trám chi chít quả, tất cả đều được đúc bằng vàng ròng. Lời giải về món kỳ thiên bảo vật đã được giải, giờ là bài toán hóc búa hơn, do cánh cửa đá chẳng thể mở toang, việc đưa hai con mông cọc ra ngoài còn khó, huống chi là cây trám cổ thụ. Ngày xưa có lẽ các cụ tổ chặn cây trám là có nguyên do, nó nhắc nhở các thế hệ mai sau nhớ về nguồn cội. đứng ngắm cây chám bằng vàng không thấy chán. Ông tòng thoáng cau mày khi con trai đề nghị. Con cho nổ miên phá cửa, sau đó đưa kỳ thiên bảo vật ra ngoài. Nếu cách đó chưa ổn, con sai người ấy nung chảy thân cây, rồi chia nhỏ đưa ra khỏi đây. Không phải là người xanh đồ cổ, ông tòng vẫn hiểu một điều: khi đã nung chảy thành vàng, đương nhiên giá trị cổ vật đằng còn. Đó là cái giờ. Chỉ tay cho con trai thấy, nơi đây khi xưa là mò vàng của dòng họ Vi. Các cụ đã chấp nhận mạo hiểm khi giấu triều đình về mỏ vàng này, bởi nếu lộ ra sẽ bị chu di ba họ. Sau gần 200 năm, kỳ thiên bảo vật đã thành món quốc gia chi bảo. Nếu nung chảy để thu về càng ngàn lạng vàng, như vậy họ hình chẳng tốn nhiều công sức đến thế. Người xưa quá tài tình, khi đã không mở toang được cánh cửa bằng đá, đương nhiên chẳng thể mang nổi món bảo vật ra ngoài. Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong. trong lúc con trai mê mẩn ngắm chùm hoa quả chám cùng đám lá xum xuê, cùng những cành cây được đúc bằng vàng sống động. Ông Tòng cho biết, sở dĩ thân cây to đến một người ôm không xuể là có nguyên nhân. Thấy bôn huỳnh chăm chú lắng nghe, ông huỳnh vẫn đọng chỉ vào thân cây, giảng dài Hiện giờ chưa có thời gian kiểm tra, nhưng theo cuốn sách cổ đã ghi, thân cây có một đoạn rỗng, ở bên trong lại cất giữ một bảo vật vô giá, Điều quan trọng phải đưa toàn bộ cây chám vàng ra ngoài Sau đó dành thời gian Tìm hiểu cách người xưa cất giấu. Nếu không Sẽ chẳng định giá hết được khối tài sản này Đứng lùi ra phía cửa đá Ông Huỳnh Văn Tòng ngắm món bảo vật có một không hai Quay sang con trai Ông tự hào nói Đến các bậc vua chúa Cũng chẳng nhiều vàng như cụ tổ họ vi Trong cung điển nhà Nguyễn có cây vàng Cây bạc bé đạo, dài không quá dọc tàu hút thuốc viện. Nếu không giấu đi, các cô đã thuộc hàng phú gia địch quốc rồi. biết chẳng thể mang được món kỳ thiên bảo vật rời dân mật thất trong hôm nay. Nhưng đã mở ra rồi để lâu đâm khó. Chưa kể du kích hay bộ đội Việt Minh phát hiện quân Pháp. Khéo họ huỳnh mắc kẹt trong trận chiến. Cầm khẩu súng ngắn quay ngược, ông Tòng gõ gõ vào thân cây để tìm đúng nơi rỗng ruột. Bởi trong đó cất giấu món kỳ thiên bảo vật theo đúng nghĩa. Cách để mở với ông chẳng quá khó. Trong căn mật thất lạnh lẽo, nhờ hai ngọn đuốc nên không khí ấm hơn. cái giờ là nó đốt luôn cả oxy, khiến ông khó thở. Chưa nghĩ ra cách gì khả thi, ông Tòng lách người ra bên ngoài. Có lẽ con trai ông đang say vàng nên gọi chẳng buồn nhúc nhích. Dù sống trong nhung lụa và sung túc từ bé. Và thay ông cai quản ba hãng sản xuất khác nhau. Bôn huỳnh vẫn choáng ngợp trước khối vàng nhiều đến mức không tưởng. Giá kể còn thời vua chúa, cây trám vàng cùng hai con mông cọc sẽ được coi là đồ trấn quốc chi bảo không chừng. Bước ra bên ngoài, thấy cử nghĩa đứng cầm tàu hút thuốc cạnh mấy tên lính Lê Dương. Ông Tòng nhắc người cháu vào một sở thị kỳ thiên bảo vật. Ngạc nhiên, thấy người cháu họ không mặn mà, ông lại bận tâm mối lo khác. Khi nhận được sự chấp thuận của người anh họ là Đinh Văn Nhân, ông đã hứa sẽ chia đôi giá trị món bảo vật. Lúc đó ông từng nghĩ giỏi lắm các cụ tổ đúc món kỳ thiên bảo vật khoảng 20.000 lượng vàng, tức là gấp đôi số vàng của hai món bảo vật trước đó. Giờ đây chứng kiến cây chám cổ thụ, ông sợ quy thành tiền hay vàng để chia, kéo bán cả gia sản trong Sài Gòn không đủ. Hai con mông cọc khỏi tính đến vì dễ chia. Cây trám cổ thụ sẽ là bài toán khó. Nó chính là phép thử về chữ tín với tình anh em. Từ bên trong gian mật thất bước ra, bôn huỳnh mặt rạng rỡ xoài bàn tay, khoe đã vặt thử một quả trám. Chúng được đúc bằng vàng dòng nên khá nặng tay. Như vậy, cây trám cổ thụ phải có nhiều người di chuyển mới đưa ra được. Nhầm tính từ mỏ vàng tới miếu phiên thần đường dốc khó đi, sau đó men theo đường mòn ra ngoài đường quốc lộ. Việc chuyển an toàn kỳ thiên bảo vật còn khó hơn cả tìm ra nó khẽ e thở dài vì tiếc ông tòng chấp thuận sáng kiến của con trai trước tiên gỡ toàn bộ những chùm lá sum xuê cùng hàng ngàn quả chám khỏi cây sau đó tùy theo tình hình để chia nhỏ thân cây chuyển dần khi đã đánh dấu thứ tự lúc mang về tới sài gòn có thể ráp lại như hình dạng ban đầu dù cây chám cao 2 mét ông tòng vẫn chẳng nhờ cậy đến mấy gã lính lê dương to cao Ông sợ nhìn vàng loá mắt, khiến lũ đó làm phản. Thấy không còn sớm, bên ngoài bắt đầu có mưa, ông Tòng quyết nhanh khi nói với Bôn Huỳnh. Thôi, theo cách của con. Chẳng tin vào đám lính Pháp hay toán phu mỏ. Vào trong mật thất, gỡ những trùng quà chám cùng đám lá vàng dòng có hai cho con. Một cậu thư ký cùng hai lái xe riêng từ Sài Gòn ra Bắc. Ba người này từng theo họ Huỳnh nhiều năm. Ông Tòng đặc biệt tin vào sự trung thành của họ Tuy nhiên ông cử nghĩa Nghĩ khác Nếu đưa người lạ vào Khác nào mạo phạm đến tổ tin họ vi Chẳng bận tâm đến lời khuyên Ông Tòng cùng con trai và ba người làm công trung thành Quay lại gian mật thất Họ mang theo đèn vì đốt đuốc sẽ không tiện Đứng ở nơi từng là mỏ vàng nhìn xuống Ông cử nghĩa quyết không vào nơi chứa kỳ thiết bảo vật Khi lòng tham lấn át tất cả Những lời can gián chẳng ai buồn nghe Do sợ xảy ra chuyện không hay, ông đành nán lại cho đến khi những bảo vật bằng vàng được đưa lên. Năm người lần lượt như người đi vào gian mật thất. Đứng từ trên nhìn xuống, ông cử nghĩa chẳng nhìn rõ bên trong. Duy nhất có miệng con rồng đúc bằng đồng đang ngậm thanh tì hưu đoàn kiếm hướng ra phía ngoài như chuyển động. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, ông cử nghĩa đoán việc khuân món kỳ trên bảo vật chẳng thể xong sớm được. Nếu đúng như lời kể của người chú họ Phải mất nhiều công sức để đưa ra ngoài Chưa đầy nửa tiếng sau Ông cử nghĩa thấy bôn huỳnh Bê con chó mông cọc bằng bằng dòng bước ra Tiếp sau là người chú họ Hai tay bê con mông cọc còn lại Đã đọc kỹ cuốn sách cổ Ông biết đó là hai con vật trung thành Hai nằm người hơi thuốc viện từ bàn đèn Của cụ tổ vi văn bản Mọi việc có vẻ thuận lợi Bất ngờ từ đâu xuất hiện Đôi vợn trắng lao tới Con vợn cái có một con vượn con ôm cổ đưa hai tay giật mạnh con mông cọc bằng vàng ròng sau đó con vượn đực to lớn rít lên những tiếng ghê rợn nó tóm lấy chuôi của thanh tỳ đoàn kiếm rút ra ngay khi pôn huỳnh rút súng bắn dù máu đỏ chảy xối xuống bộ lông trắng như bông con vượn đực vẫn kịp buông thanh đoàn kiếm chém đứt rời cánh tay cầm súng của kẻ vừa bắn mình mọi việc diễn ra nhanh đến mức đám lính lê dương không kịp phản ứng chiếc tàu đang ngậm trên miệng của ông cử nghĩa rơi xuống Bởi ông lại nghe vẳng bên tai Tiếng của thầy Tào Cùng tiếng chuông triệu thình Đây quạt thánh của Thên Quạt bay điều ô ế Quét đi điều rui xèo Quét sạch bụi bẩn này Đám lính đê dương nổ súng về Phía hai con vợn trắng Tuy nhiên chúng biến mất chẳng để lại dấu vết Vị bác sĩ theo đoàn cả tuần không phải làm gì Giờ là thể hiện tay nghề Ông nhanh chóng cầm máu cho Pôn Huỳnh bế thương dù không nguy hiểm đến tính mạng nếu chậm chân vẫn có thể khiến nạn nhân chết vì mất máu hoặc nhiễm trùng gây hậu quả nặng nề không còn đứng ở phía trên ông cự nghĩa lao xuống trong bận tâm đến pôn huỳnh ông hét đám vu mỏ xuống vào cứu giúp khi con vật được rút thanh đoàn kiếm khỏi miệng rồng cánh cửa đá tức khắc khép lại với tốc độ tương ứng với sức nặng của nó ông huỳnh văn tòng đi ngay phía sau bị kẹt cứng còn ba người giúp việc trung thành vẫn ở bên trong nhìn người chú máu ọc ra từ miệng ông sợ chẳng thọ được vì cánh cửa đá đang áp mạnh nó chẳng khác việc con chăn xiết nát xương người cán bộ năm xưa sợ dĩ ông Tòng không bị cánh cửa đá nặng chục tấn nghiến nát bởi nhờ con mông cọc bằng vàng giống chốt chặn nhưng việc này chẳng kéo dài được lâu bởi cửa đá ép mạnh vào con mông cọc nó sẽ tác động vào thân thể một ông già 78 tuổi như vậy Đám vu mò dùng những thân gỗ chặn cửa đá, mục đích không cho cánh cửa khép vào thêm nữa. Trong lúc đó viên kỹ sư người Pháp ra hiệu cho tên lính Lê Dương sọc lưỡi lê vào miệng rồng thay cho thanh đoàn kiếm. Bởi chỉ có chìa khóa mới hãm được đà khép của cửa đá. Lưỡi lê dài và nhọn nhưng không rộng bàn. Giá kề có thanh đoàn kiếm nhét vào miệng rồng sẽ khác. Ngặt nỗi con vượn tinh khôn đã cầm chạy đi, quyết không bỏ lại. chạy đua với thời gian vì thế ông huỳnh văn Tòng bắt đầu mê man những người bên trong cũng hồn siêu phách lạc vì sợ cờ đá sập lại rồi nội thương trầm trọng ông Tòng khi tỉnh lại vẫn cố nhắc đám phu mỏ dồn sức phá cửa dẫu không thu được kỳ tiên bảo vật khi quay về sài gòn tất cả đều lĩnh thưởng thấy viên kỹ sư người pháp cùng tên lính lê dương đứng cạnh miệng con rồng tìm cách khóa hãm ông đỡ nụ cười méo sệt về đau ánh mắt lóe lên tia hy vọng mong manh lời nói của ông chủ họ huỳnh nặng tựa ngàn cân tạm quên cái lạnh trong mỏ và cái đói vì quá bữa đám phu mỏ họ nhau đẩy cờ đá tuy nhiên do địa thế chật hẹp dù muốn nhưng tất cả không cùng làm một lúc lúc cánh cờ đá vừa nhích ra như có thêm động lực đám phu mỏ dồn sức để cứu ông chủ do thiếu sự phối hợp nhịp nhàng bất ngờ một kẻ đứng trước bị ngã kéo theo cả đám mất đà ngay vừa lúc lưỡi lê trong miệng con rồng bị gãy cánh cờ đá vừa nhích được vài phân Giống lò xo bị nén khiến nó bật về Vị trí cũ mạnh không ngờ Lực ép vài chục tấn Khiến ông Huỳnh Văn Tòng Thịt nát xương tan giữa phiến đá Còn máu chảy đò lòm cả khoảng trống trước mặt Kinh hoàng chứng kiến Cái chết thảm của người chú họ Ông cử nghĩa cởi áo ba đờ suy Trải xuống nền Sau đó nhờ phu mỏ bê nửa thân trên đặt vào Phần từ thắt lưng trở xuống Đã bị nghiền nát giữa vách và cửa đá Chẳng rõ ba người bị nhốt bên trong Còn sống hay chết Ông biết Những người nhận lệnh của ông chủ họ Huỳnh Sẽ chẳng bận tâm Những khối bộc phá được đặt quanh cửa đá Viên kỹ sư người Pháp giải thích Muốn cứu người mắc kẹt Chỉ dùng cách đó Nhưng rủi ro và cơ hội chia đều cho nhau Đoàn người rút ra ngoài cho an toàn Ông Cường Nghĩa nói Hai người phu khiêng phần xác Của người chú họ xuống miếu phiên thần Chẳng mong thu hồi được phần còn thiếu Ông muốn sáng mai sẽ làm lễ ăn táng cho ông Huỳnh Văn Tòng ngay khu lăng mộ sau miếu. Cúi xuống bê con mông cập bằng vàng ròng, ông rời khu mỏ trong tâm trạng nặng nề. Dẫu ôm khối vàng trong tay. chừng đó chỉ khiến ông thêm phần sót xa Con mông cập bị bầm dập và biến dạng do lực ép của cửa đá. Dẫu sao giá trị của nó còn nguyên vẹn. Chỉ tính riêng trọng lượng bằng vàng cũng là gia tài cách xù chưa kể giá trị cổ vật sẽ còn nhiều hơn thế ngẫm ra cuộc đời vô thường cả đời người chú dọc ngang đó đây cuối đời an yên bên sáu bà vợ cùng đàn con cháu giá kể biết hài lòng với thực tại ông huỳnh văn tòng sẽ không chuốc lấy họa sát thân dù biết bôn huỳnh đang bị sốc vì mất bàn tay ông cử nghĩa vẫn tranh thủ trao đổi về tăng lễ sớm mai chẳng còn vẻ kiêu ngạo bất cần như lúc trước người em họ gật đầu chấp thuận mọi đề xuất Không thể nắn lại đến sáng mai dự đám tang của cha mình. Sau khi hút bát cháu gà cầm hơi, Bôn Huỳnh đã quay về Hà Nội để vào nhà thương phủ doãn điều trị. Hai người lái xe trung thành còn mắc kẹt bên trong bật thất. Bôn Huỳnh phải đi xe cam nhông do một lính Pháp cầm lái. Một tiếng nổ long trời lờ đất vang lên. Ngồi bên di thể người chú họ trong hiếu phiên thần. ông cử nghĩa chẳng bận tâm đến cái gọi là kỳ thiên bảo vật nói một cách công bằng nó mang lại nhiều tai ương hơn là vận may năm xưa sau khi họ vi huynh đệ tương tàn cụ vi văn tam đã dẫn hai người họ nông vào miếu tìm kỳ thiên bảo vật sau đó khiến ba người họ hồn lìa khỏi xác bài học dưa của thiền nhân buồn nỗi thế hệ sau này chẳng học được điều gì thầm cảm ơn thân phụ đã khuyên mình tránh xa kỳ thiên bảo vật ông hiểu nếu mình có mặt trong đó chắc đây là chuyến đi cuối cùng dù bôn huỳnh đã bị mất một phần xương máu ông sẽ không giao lại con bông cọc, bởi như vậy khác nào tiếp thêm cho kẻ có lòng tham một quyết tâm mới đang ngồi lặng lẽ ông cử nghĩa bất ngờ thấy một phu mỏ ghế qua sau một hồi thở gấp người này cho biết khối bộc phá đặt các vị trí do bị tính sai trọng lượng lúc phát nổ khiến gian vật thất cùng bảo vật bị sập xuống hố sâu hun hút kéo theo đó cả ngàn tấn đá trôn vùi tất cả Đã dự liệu từ trước, ông cử nghĩa chẳng buồn lòng. Ngoài ba người kẹt trong gian mật thất, hơn chục khu mỏ bị vùi thay dưới đống đá, họ đã thịt nát xương tan. Quá nhiều người bỏ mạng, ông mừng bởi kỳ thiên bảo vật đã vùi sâu dưới lòng khu mỏ, như vậy lòng tham của con người phải bó tay trước thiên nhiên. Đám quạ tinh khôn từ đâu bay về, chúng đậu trên mái ngói của miếu phiên thần, đậu trên cảnh trám rồi kêu những tiếng đầy ma quái. có lẽ mùi tanh từ xác chết khiến chúng bừng tỉnh nếu không có người canh chừng đêm nay chúng có bữa dạ tiệc với cái xác chẳng còn nguyên vẹn dù đã vút mắt cho người chú họ có lẽ do không cam tâm bỏ mạng đôi mắt ông huỳnh văn tòng vẫn mở chừng chừng điều này khiến ông cử nghĩa phải dùng mình người đầu bếp nghe tin ông chủ tử nạn ngay lập tức bê bắt cháo cùng ngọn nến sang đặt bên cạnh như vậy đồ khiến vong hồn sớm siêu thoát xác chết như này chẳng để đâu được đúng sáu giờ sáng đợi ba người phu mỏ đào huyệt xong ông cửa nghĩa cùng viên kỹ sư người pháp đặt xác của ông huỳnh văn tòng vào cỗ quan tài ghép bằng những vách gỗ dù chẳng thu hồi được phần dưới ít ra người chú họ vẫn được nằm lại mảnh đất của tổ tiên một thầy Tào được mời tới làm lễ đám tang của ông chủ giàu ức vạn đất sài gòn vắng bóng sáu bà vợ cùng đàn con cháu nỗi buồn tin giữ chưa bay về đó họ đâu biết đây là chuyến đi cuối cùng chẳng bao giờ quay về Của người chồng, cha, ông mình Không bành khăn tăng Chẳng một nén hương hay vòng hoa Tất cả diễn ra trong lặng lẽ So với những người tử nạn đêm hôm qua Ông Huỳnh Văn Tòng ít ra còn có nấm mộ Bên cạnh phần mộ tổ tiên họ Vi Trở lại Hà Nội Trên xe Pozo của người chú họ Do viên kỹ sư người Pháp cầm lái Thay vì quay về phố Hàng Cân Ông Cửa Nghĩa ghé nhà thương phủ doãn Thăm người em họ là Pôn Huỳnh Sau khi thông báo việc đã lo mồ yên mà đẹp cho người xấu số, ông tất tà ghé giường vạn lộc do chuyến đi vừa rồi khiến mình vắng mặt quá lâu Nhà có trẻ nhỏ đêm qua ngồi bên di thể người chú Do vậy sau giờ làm việc ông tắm giặt sạch sẽ ở giường sau đó quay về dùng bữa tối cùng hai người vợ của mình Không nói về những gì đã xảy ra ở khảo bàn Ông cửa nghĩa muốn bão rông dừng trước cửa Với ông hạnh phúc đơn giản hơn rất nhiều. Ngoài việc cùng vợ cả hóng tin con trai là Đinh Văn Lễ, ông cùng cô vợ lẽ vui đùa cùng bé Gia Kỳ. Sau một tuần điều hành công việc, ông ghé về làng đơ thao đối ẩm cùng thân phụ. Cuộc sống như lời Phật dạy, là biết đủ là đủ. xa vợ con một tuần, khi màn đêm buông xuống, ông cử nghĩa lưỡng lự, không biết sẽ nằm cùng người vợ cả, hay kề bên cô vợ trẻ. Sau khi thưởng thức xong ly cà phê Ông tặc lưỡi quyết định Chui vào màn cùng người vợ cả Buổi sáng thấy mặt người vợ lẽ hơi sưng Ông hứa cuối tuần Đưa hai mẹ con ra bờ hồ ngắm cảnh Lời nói không mất tiền mua Thấy mặt người vợ lẽ giãn ra Ông mỉm cười hài lòng Dùng xong bữa sáng cùng hai người vợ Chưa vội về Hà Đông báo tin cho thân phụ, Ông lo gửi lô hàng tới một địa chỉ ven đô, Rồi từ đó hàng tới vùng giải phóng Và chuyển lên chiến khu Chẳng mộng tưởng kỳ thiên bảo vật, ông đóng góp cho cuộc trường kỳ kháng chiến trong khả năng của mình. Vậy là đủ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 21 của kỳ thiên bảo vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 22. Còn bây giờ đình duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.